các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấm đừng hành nữa em, ơi, chị và, em chị xin em, em ơi. Chị Dung vừa dứt câu, thì tự nhiên đứa bé nó khóc ré lên cứ như là bị ai đánh, làm cho bà mẹ chị sực tỉnh, chạy lại ôm trầm lấy cháu. Ôi ôi bà đây, bà đây, bà bà bà thương con, bà thương con rồi Ở bên ngoài phòng khách vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Rồi tiếng chó ở ngoài sân rú lên thảm thiết. Con chó giật xích, sủa ống ống, dường như muốn lao ra cắn xé thế lực vô hình nào đó. Ở bên ngoài, lại có tiếng bò trên mái ngói, loạt xòa loạt xoạt. Rồi dần dần, khuất dần, khuất dần. Ở ngoài cái cổng sắt, vang lên tiếng kéo ca ken két. Dường như có ai đang chèo cổng mà ra. Chị Dung đứng dậy, ôm lấy con mà thều thào. Vừa vừa rồi là là bà nội cô bông thật đấy mẹ Chỉ, chỉ có điều là Nói đến đây, chị vừa nuốt nước bọt đánh ực một cái Vừa không giấu được sợ hãi Mà nhìn mẹ, rồi nhìn con mình Thế chị lại làm sao? Mày nói đi xem nào Ôi con ơi tao hại quá Chứ mà cứ thế này thì tao đến chết mất theo bố mày thôi con ơi Chị rung kinh hãi rột rè Nói như là sợ ai nghe được Mẹ con ở nhà bên Bị cô Yến cô nhập vào Cô dẫn sang đây đấy Vừa rồi con nhìn qua khe cửa Con thấy là mẹ con thật Tóc tai bù xù kinh lắm Mà Mà mẹ con còn đi kiễng gót đấy Các cụ trả bảo là Đi kiễng gót Là bị vong nó khiển sao Bà mẹ chị Dung vừa nghe đến thế Thì không rét mà run Bà bấu tay vào mép giường thật chặt Thều thào. Rồi ôi Thế thì đại họa rồi Sao họ bên đấy cứ để thế này Rồi ôi Chứ ma quỷ mà không trừ đi Thì có ngày gây họa Chị Dung nghe thế vậy thì hốt hoảng lắm Ra dấu im lặng Bởi vì sợ là vong linh của cô Yến Vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây Mà cô mới nghe được thì chốt vạng vào thân Bằng chứng sống vẫn còn sờ sờ ra Chỉ vì cái tội bô bô cái mồm Đi tìm thầy về chị cô Yến Mà lãnh hậu quả nhãn tiền Chị Giáo giác nhìn quanh Rồi thì thầm vào tai mẹ Mẹ ơi Hôm nay con nghe nói là sau vụ Vợ bác trưởng họ chết đột ngột Nghi là cô Yến Thì con gái bác ấy cho người sang bên Hải Phòng Đón được thầy rồi Nghe nói là thầy cao tay lắm Mai là thầy qua đây đấy mẹ Nghe con gái nói thế Bà mẹ chị Dung cũng thở phào Tạm yên tâm phần nào Mặc dù bà chả biết Là thầy ở bên Hải Phòng kia có giỏi hay không Mà có là cao thủ Đầu có mổ hay không Thì bà cũng chả biết Chỉ biết là dám nhận vụ cô Yến Chắc chắn cũng không phải là dạng vừa Hoặc có khi là người ta chả biết Đây là cái vong dữ Có khi đến rồi lại chạy mất dép chuyện như thế nào thì phải mai mới biết trước mắt là đêm nay mẹ con bà phải thô mình ở trong cái gian buồng này đến cả điện đóm cũng không dám tắt chờ ngày mai tính bấy giờ độ ba giờ sáng chó xung quanh nhà bà núi đồng loạt sủa lên ông ổng trông ra đường một cơn gió thổi lên rít qua những tán cây rào rào lẫn trong tiếng gió là tiếng của bà núi cười the thé vang vọng cả một góc làng làm cho ai nấy cũng giật mình thức giấc người nào vô tình mà nghe thấy cái tiếng ấy thì vội vàng vơ chăn chùm kín đầu nằm ở trên giường run lên bần bật ở ngoài kia bà núi cứ thế mà đi lang thang khắp làng miệng có lúc cười lúc khóc lúc thì hát ông ông <cười> hát gauw làng ta Có vị phụ sát Của sông kinh thầy Có hương ngọt mùi hôm nay hát khát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm